Vô hạn vĩnh sinh lục Tác giả thiền mộ lưu thương Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org Chương 270 Khan dụ Nha Thiếu cung đã xuất hiện Lăng thiên nhẹ nhàng thưởng thức một viên chảm ngọc Nhìn về phía phía dưới quỷ lăng đoan Lăng đoan đối mặt lăng thiên Luôn luôn phát ra từ nội tâm sợ hãi, nói. Khởi bẩm trưởng môn. Thiếu cung trưởng lão đã tại trung nguyên hiện thân càng là mang theo một người, hẳn là thiếu cung trưởng lão mời tới giúp đỡ. Lăng thiên nghe vậy, thoáng ánh lên mỉm cười. Nhiều ngày như vậy, đem khan du mời tới sao? Nghĩ tới đây, lăng thiên đứng lên, đem thưởng thức chạm ngọc thu lại. Nên rời đi. Hiện tại vèn vẹn còn lại một bước cuối cùng kế hoạch. Long hành hổ bộ chậm rãi đi ra đại điện. Trung nguyên côn luôn phái. Thiếu cung đứng tại một chỗ vách núi thưởng thức một viên đỏ tươi hạt châu nhìn chăm chú xa xa chém xếp. Khan rộn. Loại này chém xếp là không phải cảm giác có chút khó mà tiếp nhận. Đây cũng không phải thần giới chém xếp so cái này tàn khốc gấp trăm lần. Đáng tiếc nơi này chém giết hoàn toàn chính là không có lý do, nói đến chính là làm sát kẻ vô tội. Khan Du nói ra. Thiếu cung lắc đầu đem huyết hồng hạt châu ném ra. Khan Du. Mấy ngàn năm không thấy, tâm tính của ngươi hay là biến hóa? Khan Du thở dài, nói ra. Đúng vậy, mấy ngàn năm thoáng qua tức thì biến không chỉ là ta, biến càng là ngươi. Khan Du nói, nội tâm càng là nhịn không được thở dài. Khó có thể tưởng tượng, lúc trước bằng hữu vậy mà hóa thành hiện tại bộ dạng. Khan Du tại giao động núi chờ đợi Tử vong phủ xuống, đáng tiếc nội tâm hay là muốn hoàn thành năm đó cùng Thái tử Trường Tâm ước định. Ai biết, ngay tại trước khi chết, Thái tử Trường Cầm vậy mà xuất hiện, trầm rãi đàn tấu từ khúc, khiến cho Khan Du nhịn đau không được khóc. Khan Du từ trong, nghe được Thái tử trường cầm chết lặng đối với sinh linh chết lặng. Cũng hiểu biết hắn ở nhân gian chịu đủ vô số tra tấn, khiến cho hai người nói chuyện với nhau cuối cùng biết được Thái tử trường cầm quá khứ. Khan Du nghe được Thiếu Cung lời nói trong lòng càng là ái náy không thôi. Đây hết thảy đến từ hắn, cũng nguồn gốc từ hắn. Vì vậy Thiếu Cung xin mời Khan Du rời núi, hắn căn bản cũng không từng từ chối. Đến đây nơi này chém giết, hủy diệt nhân gian tu tiên môn phái, đây đối với Khan Du tới nói, hoàn toàn chính là phạm vào thiên quy. Nhưng khi sơ thái tử trường cầm bởi vì chính mình phạm thiên quy, hóa thành hiện tại loại này bộ dáng Khan Du tự nhiên cũng sẽ không lùi bước, hiểu triệu mình long tử long tôn, hóa thành vạn long gào thét bay ra giao động núi, đi vào này nhân gian. Hôm nay chính là chém giết côn luôn phái. Nhìn chăm chú xa xa huyết tinh, Khan Du nổi tâm mặc dù có chút không đành lòng, nhưng nhìn đến Thiếu cung càng nhiều chính là ái náy. Hung ác quyết tâm, nhìn phía xa Long Tử Long Tôn, tiếp tục đồ sát. Thiếu cung nhẹ nhàng cười một tiếng thưởng thức hạt châu màu đỏ ngòm trong nháy mắt thôn phệ cực nóng máu tươi. Khan Du nhìn thấy cách này huyết linh châu, vẫn là không nhịn được hỏi thăm. Thiếu cung Cách này huyết linh châu lấy máu tươi luyện chế, đó là một loại tàn nhẫn đến cực điểm pháp bảo, ngươi luyện chế thứ này làm cái gì? Thiếu ung nhìn về phía thôn phể máu tươi hạt châu, con ngươi hiển hiện vẻ mong đợi. Khan du ta còn sống nhiều như vậy thế, yêu một nữ nhân. Đáng tiếc nàng chết rồi, ta muốn đem nàng phục sinh. Luyện chế huyết linh châu chính là muốn phục sinh nàng. Khan du nghe vậy sạch mình. Phục sinh một người, cái này hoàn toàn trái với vận mệnh. Vận mệnh là cái gì? Ta lại không tin số mệnh. Dám ngăn ta, ta liền diệt. Thiếu cung thổ lộ cú chấp lời nói, màu đỏ tươi con ngươi càng là có loại lạnh nhạt. Khan Du thở dài, biết được đây cũng không phải là lúc đầu thái tử trường cầm, bất quá coi như biết được thế nào. Trong lòng ấy nấy vẫn cho là thiếu cung cái dạng này Hoàn toàn liền sẽ mình làm hại. Thật dài thở dài, đối mặt nơi xa ngay tại chém giết long tử long tôn. Thiếu cung. Liên tục đổ sát hai ngày hai đêm, vẹn vẹn còn lại côn luôn tám phái. Trong đó huỳnh hoa phái đã diệt vong còn sót lại bảy môn phái bên trong côn luôn phái cũng sắp hủy diệt. Còn có sáu cái làm sao xuất thủ. Khan Du hỏi thăm. Thiếu cung lạnh lùng nhìn chăm chú xa xa chém xếp, lập tức nhìn về phía côn luân sơn một cây phương hướng. Thiên Dung Thành cuối cùng, trước đêm cuối cùng năm môn phái cho chu diệt. Thiếu cung nói, nhìn chăm chú xa xa Thiên Dung Thành tự nói. Lăng Thiên, giữa chúng ta trò chơi không có kết thúc, ngươi vậy mà muốn xưng bá thế giới này, ta liền làm ngươi xưng bá không được. Ngươi không phải là muốn Thiên Dung Thành làm duy nhất tu tiên môn phái sao, ta liền nhất định phải đem Thiên Dung Thành cho tiêu diệt. Máu tanh ánh mắt lóng lánh toàn thân phát ra một cấu ngưng trọng sát ý. Ban đêm, đã sớm diệt vong côn luân phái, dấy lên một đoàn cực nóng hỏa diễm. Hỏa diễm đốt cháy toàn bộ côn luân phái thiếu cung nhìn chăm chú hỏa diễm điên cuồng cười to. Đột nhiên thiếu cung bên hông ngọc bội lập lòe quang mang, hóa thành lăng thiên bộ dáng Thiếu cung giữ tờn tranh khuôn mặt, nhìn về phía lăng thiên. Nha! Côn luân phái đã diệt vong, vẹn vẹn còn lại năm môn phái, ngươi bây giờ hẳn là hài lòng đi. Làm sao có thể hài lòng, ta nói qua thiên hạ này chỉ có thể có một cái tu tiên môn phái. Lăng thiên cười khẽ. Thiếu cung giữ tờn tranh cười một tiếng thật đúng là hung ác. Lăng Thiên giờ phút này ngồi tại Thiên Dung Thành trưởng môn đại điện, nhìn về phía thiếu cung. Hung ác không phải chúng ta, hung ác chính là ngươi. Ngươi muốn thu thập máu tươi bố trí huyết hà đại trận, loại này đại trận máu tươi càng nhiều càng tốt. Cùng nói ta muốn diệt sát những môn phái kia, ngươi cũng nghĩ diệt sát những môn phái kia. Chúng ta là cùng có lợi. Ha ha. Tốt một cách lăng thiên, thật đúng là cùng có lợi. Thiếu cung cười lạnh, lập tức nói ra. Ta hai phách lúc nào cho ta? Lăng thiên ngón trỏ gõ lấy vế dựa xuôi theo, nói. Không, hiện tại là một phách. Trong đó một phách đã làm cho người đưa cho ngươi, còn có một phách tại ta chỗ này. Đem cuối cùng năm môn phái cho tiêu diệt, ta liền sẽ đem cuối cùng này một phách trả lại cho ngươi. Hy vọng ngươi có thể thủ ước Thiếu cung nói Sau đó thu hồi ngọc bội Đem lăng thiên hư ảnh đánh nát Khan Du đứng ở đằng xa Nhìn chăm chú một màn này Đây chính là lăng thiên Tính toán ngươi lăng thiên Không sai Người này không chỉ có thủ đoạn mạnh Tâm cơ càng là cường đại Muốn cùng người này đối nghịch Cũng không đủ trí tuệ Hoàn toàn liền sẽ bị nắm mũi dẫn đi Thiếu cung lắc đầu trong lòng cũng là không khỏi hiện ra một tia kính nể. Đối mặt loại người này thật đúng là không lời nào để nói. Đúng vào lúc này, nơi xa bay tới một người, người này chính là Lăng Đoan. Lăng Đoan mang theo sợ hãi đi vào cách này trước mấy ngày hay là phồn hoa côn luôn phái, nhìn về phía xa xa thiếu cung nói ra. Thiếu cung trường lão, trưởng môn làm ta đưa tới một kiện lễ vật.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 Lăng đoan mang theo sợ hãi Đem trong ngực một cái ngọc thạch hộp lấy ra Trong đó chính là thiếu cung một phách Bởi vì cái gọi là tam hồn thất phách Hiện tại thiếu cung đã gom góp mình tam hồn lục phách vẹn vẹn còn lại cuối cùng một phách không có thu hồi lại Nghĩ đến đây thiếu cung hai mắt nhắm lại Mang theo một tia không hiểu mỉm cười Nhìn chăm chú lăng đoan Không sai Lại là món bảo vật này Trở về nói cho Lăng Thiên, liền nói Thiếu Cung đang mong đợi. Hỏa hồng tinh thạch bên trong một cái tựa như tim đập đồ vật, chính là Thiếu Cung một phách. Thiếu Cung đem lửa này đỏ tinh thạch bóp nát, đem bên trong nhảy lên hồn phách thu nhập thể nổi. Lăng Thiên, giữa chúng ta trò chơi còn chưa kết thúc. Còn thừa lại một phách không thu hồi đến, một khi bảy phách hồi tụ, chính là trò chơi lúc bắt đầu. Thiếu cung tự lẩm bẩm cảm giác hồn phách tiến vào thể nội sàng khoái, càng là cảm giác thể nội ẩn chứa cường hoành lửa giận. Thiên Dung Thành, Lăng Thiên ngồi tại trưởng môn đại điện, nhẹ nhàng nhấp tiếp theo hớp trà. Hồng Ngọc chậm rãi đi tới, nhẹ giọng nói ra. Chủ nhân! Trận Pháp đã chuẩn bị hoàn tất. Nha! Trận Pháp đã chuẩn bị xong, phía dưới chính là trò chơi bắt đầu. Thật không biết thiếu cung biết được những này, sẽ là cái gì sắc mặt, nghĩ đến rất đặc sắc đi. Lăng thiên nói ra, nhàn nhạt cười một tiếng. Quay người thuận hồng ngọc chỉ dẫn đi hướng xa xa một chỗ khoáng mạch. Chỗ này khoáng mạch lúc đầu đã chống sống bị lăng thiên tu luyện, bạch đế kim hoàng tràm, đã hấp thu trong đó dù kim chi khí, hiện tại còn sót lại vẹn vẹn một chút xì quẳng. Bất quá nơi này hiện tại bày ra vô số khoáng thạch Những khoáng thạch này đều là từ đông đảo tu tiên môn phái thu thập tới Trong đó một chút càng là tại đông hải bên trong phát hiện thu thập tới Như thế một cái lặng mỏ trong đó bày ra vô số khoáng thạch càng là tích lũy vô số rùi kim chi khí Hồng Ngọc tới làm nơi đây chỉ vào chi bên trong một cái khắc họa trận pháp nói ra Chủ nhân Huyết đồ chi trận đã hoàn thành. Không sai, nơi này chính là huyết đồ chi trận. Trận này có thể chuyển di linh hồn, đem linh hồn chuyển di đến thầm nghĩ niệm chi địa. Năm đó Hàn Hưu Ninh chính là mượn nhờ trận này, đem phần tịch kiếm kiếm linh chuyển di tiến vào Hàn Vân khuê thể nội. Long Uyên Bộ Tộc cũng là mượn nhờ trận này, phối hợp Ngọc Hành rèn đúc phần tịch kiếm. Vì vậy... Huyết Đồ chi thật hoàn toàn chính là đối phó linh hồn trận pháp. Bây giờ tại cái này yên tĩnh trong hầm mỏ, vậy mà xuất hiện như thế một cái huyết Đồ chi trận tự nhiên dẫn tới hiếu kỳ. Giờ phút này, lang thiên nhìn chăm chú trận pháp này, cười khẽ. Thiếu cung. Không biết ngươi có thể hay không nghĩ đến một bước như vậy đâu. Lời nói ở giữa, đem long uyên thất hung kiếm tất cả đều đầu nhập trận pháp này bên trong. Huyết Đồ chi trận vốn chính là dẫn sắt linh hồn trận pháp. Hiện tại Long Uyên Thất Hung kiếm trong đó kiếm linh đã biến mất, hóa thành Long Uyên hung thú hiện tại còn dung hợp Hàn Vân Khê. Giờ phút này, cái này Huyết Đồ chi trận vận chuyển, hấp dẫn lấy tàn mạn khắp nơi hồn phách. Trong đó bảy thanh kiếm càng là chờ mong một cái kiếm linh, Lăng Thiên đem màu đỏ tinh thạch đầu nhập trận pháp trong lúc nhất thời, bảy hung kiếm trong nháy mắt lập lòe ánh sáng màu lửa đỏ mang. Khó có thể tưởng tượng, cái này bảy thanh kiếm ngay tại thôn phệ một cái Hỏa Hồng tinh thạch. Tinh thạch bên trong chính là một cái linh hồn, một cái Hỏa Hồng linh hồn. Thất kiếm đối mặt cái này linh hồn ra thích vô cùng, có vẻ như cái này linh hồn chính là trong lòng bọn họ kiếm linh. Kỳ thật không phải, cái này vẻn vẹn Âu Dương Thiếu cung một phách Không sai, đây chính là âu dương thiếu cung một phách, cũng là ẩn chứa năng lượng cường đại một phách. Kỳ thật lăng thiên kế hoạch, đem long uyên thất hung kiếm dung hội một kiếm, kiếm này hoàn toàn có thể so với thủy tổ kiếm. Bất quá long uyên thất hung kiếm thuộc tính tương khắc, trong đó kiếm linh cũng là khắc chế lẫn nhau. Vì vậy, muốn dung hợp bảy thanh kiếm căn bản chính là chuyện không thể nào. Đáng tiếc Long Uyên thất hung kiếm kiếm linh đã sớm biến mất, hoàn toàn bị thiếu cung xèn đúc một cái cường hoành hung thú. Kiếm linh biến mất, cố nhiên thần kiếm uy lực hạ thấp, nhưng là cũng mất đi kiếm linh khống chế. Hàn vân khê chính là tại kiếm linh mất đi thời điểm thừa cơ nắm trong tay Long Uyên thất hung kiếm. Càng là thông qua ngữ kiếm thuật, đem thất kiếm hội tụ, hóa thành một thanh kiếm. Vì vậy... Hàn Vân Khê cũng coi là bảy hung kiếm duy nhất kiếm linh. Như thế một cái kiếm linh lúc đầu thật tốt. Đáng tiếc bị Thiếu Cung một phen kế hoạch trực tiếp đoạt tới. Hiện tại thất kiếm dung hợp kiếm linh liền hóa thành Âu Dương Thiếu Cung. Điểm này Thiếu Cung không biết, cũng không biết Lan Thiên đang tính kế hắn. Giờ phút này kiếm linh trực tiếp dung nhập thất kiếm. Long uyên thất hung kiếm lẫn nhau giao hòa, tựa như dung hội một thể. Điểm này Thiếu cung không biết, hiện tại Thiếu cung ngay tại xử lý còn sót lại năm môn phái. Trong nháy mắt, hơn 10 ngày rời đi. Khan Du nhìn chăm chú nơi xa chém giết, nhìn về phía Thiếu cung. Hiện tại côn luôn tám trong phái, vẹn vẹn còn lại hai môn phái. Bên trong một cái chính là Thiên Dung Thành, một cái chính là Ngọc Hơ phái. Thiếu cung nghe vậy, nhìn chăm chú xa xa hạt châu màu đỏ ngòm. Đây chính là huyết linh châu, không biết thôn phể bao nhiêu máu tươi, đã có thể không biết huyết hà đại trận. Thiếu cung mình cũng đang nghĩ, tự mình có phải hay không đi đầu bố trí huyết hà đại trận, đem tốn phương phục sinh. Bất quá ngay tại thiếu cung như thế suy nghĩ thời điểm, nơi xa truyền đến một trận gào thép. Một cái người của long tộc Lao vùn vụt chạy đến Khan Du nơi này. Lão Tổ Tông. Một chút môn phái dư nghiệt, vậy mà liên hợp lại, hướng về chúng ta đánh tới. Khan Du nghe vậy, nhìn về phía Thiếu Cung. Thiếu Cung cười lạnh. Một chút phí vật, không cần để ở trong mắt. Đem những người này tiêu diệt, sau đó đem sau cùng Ngọc. Hơi phái tiêu diệt, sau đó chính là Thiên Dung Thành. Một lời rơi xuống cách này long tử long tôn nhìn về phía khan du. Khan du nhẹ gật đầu, sau đó nói ra. Mau chóng đem còn sót lại môn phái tiêu diệt. Thiếu cung đem đã uống no máu tươi huyết Linh Châu thu hồi lại, sau đó nhìn về phía khan du. Hiện tại huyết Linh Châu đã hình thành cực phẩm thần khí, ít nhất cũng đã thôn phệ trăm vạn máu tươi. Những máu tươi này đầy đủ hóa thành huyết hà đại trận. Phục sinh tốn phương Bất quá dựa theo kế hoạch Ngày mai chính là nhật thực ngày Cái này một thiên âm khí đỉnh thịnh Chính là không biết huyết hà đại trần tơ hội Hy vọng tối nay Đem còn sót lại thiên dung thành cùng ngọc hơi phái hủy diệt Một phen thiếu cung nhìn về phía khan du Khan du im lặng gật đầu Thôi được Tối nay bên trong ta sẽ xuất lính vạn long Đem mặt khác mấy cái môn phái hủy diệt Đây là khan du cam đoan Cũng là khan du tự tin Long tộc vốn là mạnh mẽ hơn nhân tộc Vô hạn vĩnh sinh lục Tác giả thiền mộ lưu thương Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website Đi truyện.org Chương 272 Vạn long gào thét Trong nháy mắt Lại là một ngày rời đi Một ngày này thiếu cung nhìn chăm chú xa xa môn phái Lăng thiên Hẳn là tính sổ Lời nói nói đem dưới chân một cái người tu tiên giấm chết Hôm qua thiếu cung rốt cuộc đem ngọc hơi phái diệt sạch toàn bộ thế giới cũng vẹn vẹn còn lại thiên dung thành một môn phái Thiếu cung thưởng thức một viên ngọc bội Nhẹ nhàng ném đi ngọc bội kia trong nháy mắt diễn hóa lăng thiên bộ dáng Ngọc bội diễn hóa một chỗ Mỹ lệ vườn hoa, trong đó hiện hiện Lăng Thiên khuôn mặt. Lăng Thiên ngậm lấy mỉm cười, ôm tốn phương. Thiếu cung, xem ra đã hoàn thành nhiệm vụ. Không sai, Ngọc, hơi phái đã bị tiêu diệt. Toàn bộ thiên hạ vẹn vẹn còn lại thiên dung thành một cái. Có phải hay không đem cuối cùng một phách giao cho ta? Thiếu cung nói ra. Lăng Thiên nghe vậy. Ôm tốn phương chậm rãi đứng lên, nhẹ giọng nói ra. Thật sao? Tự nhiên là thật, lấy chính ngươi tổ chức tình báo, chẳng lẽ không biết hôm qua Ngọc. hơi phái đã bị tàn sát sạch sẽ sao? Thiếu cung tiếp tục nói. Lăng thiên thì là lắc đầu tại đỉnh nghỉ mắt bên trong nhẹ nhàng đi bộ, nhìn chăm chú chống trải thư không? Không sai. Ngọc! hơi thành đã biến mất. Bất quá bây giờ khan du đã phái vạn long đến đây thiên dung thành. Xem ra sau cùng một phách đối với thiếu cung tới nói cũng không phải là trọng yếu như vậy. Một phen thiếu cung không khỏi ngửa mặt lên trời cười to, nhìn về phía lăng thiên càng là có chút trào phúng. Không sai. Vẹn vẹn một phách không đáng kể chút nào, coi như biến mất cũng không có cái gì thiếu hụt. Vì vậy trận này trò chơi ta thắng chắc. Lăng thiên không phải là muốn xưng bá thế giới này sao, hiện tại hảo hảo nghĩ tưởng như thế nào đối phó một vạn đầu dao long gầm thép, còn có ứng long khan du lửa giận. Nếu như không ngăn cản được thiên hạ này chi chủ liền sẽ biến thành thiếu cung, mà không phải lăng thiên. Thiếu cung nói càng là nhịn không được cười to. Lăng thiên thì là hai mắt nhắm lại, nhìn chăm chú thiên dung thành bên ngoài. Một vạn đầu giao long cái này có cường đại như vậy sao? Thiếu cung hiện tại cao hứng còn sớm, cũng không biết chân tướng đằng sau sẽ là tình cảnh gì. Thiếu cung nghe vậy, cười to nói ra: "Khan Du hiện tại xuất lính long tộc tiến về Thiên Dung thành cũng có thể ngăn trở ngươi, có lẽ không thể ngăn trở ngươi. Bất quá những này cũng không đáng kể, ta hiện tại vẹn vẹn muốn thoát ly thời gian, lấy huyết hà đại trận phục sinh Tốn Phương." Có lẽ tại tốn phương thỉnh cầu dưới, ta sẽ bỏ qua cho ngươi đây. Thiếu cung lời nói, tràn ngập một cố tự tin. Lập tức, lăng thiên nhìn chăm chú ngọc bội lại xuất hiện một tia vết sản. Thiếu cung ngọc bội đã bị bóp nát. Lăng thiên hít sâu một hơi, đem tốn phương buông ra. Chính như thiếu cung lời nói trận này trò chơi đã đi tới phần cuối. Khan dù sao? Không biết có thể ngăn cản ta mấy chiêu? tự lầm bẩm chậm rãi đạp trên hư không hướng về Thiên Dung Thành bên ngoài bay đi thời điểm không lâu Lăng Đoan không khỏi lao vùn vụt hai đầu gối quỳ xuống đất trưởng môn Khan Du xuất lính vạn long đến đây nơi đây muốn tấn công chúng ta Thiên Dung Thành ngang Lăng Đoan vẫn chưa nói xong liền truyền đến một trận long khiếu lập tức lại nhìn thấy một cái to lớn ứng Long xuất hiện cái này ứng long chậm rãi huyễn hóa hiện ra khan du bộ dáng người này chính là khan du đứng tại hư không thiên dung thành lăng thiên môn phái không có ý tứ thiếu cung có mệnh đem thiên dung thành hủy diệt một lời rơi xuống xa xa hư không trực tiếp hiển hiện vạn cái thần long đây đều là khan du từ giao động núi hiểu triệu tới giờ phút này Những này long tộc tất cả đều ngửa mặt lên trời gào thét, phát ra minh mông oanh minh. Lăng thiên đứng tại hư không, nhìn chăm chú xa xa khan Du, nhẹ giọng nói ra. Đây chính là vạn long gào thép sao? Đây chính là thiếu cung áp chủ bài sao? Đạp trên hư không chậm rãi đi hướng xa xa long tộc. Khan Du tự nhiên nhận biết lăng thiên, không khỏi nói ra. Không có ý tứ thiếu cung có mệnh, ngươi phải chết. Nha! Xem ra thiếu cung rất có tự tin, ngươi càng có tự tin rồi. Lăng thiên nói ra. Khan Du nhẹ gật đầu. Thế gian có? Có thể ngăn cản vạn long gào thép, không có ý tứ, đây đều là thiếu cung chi mệnh. Khan Du nói càng là mang theo một tia ảm đạm, Thua thiệt thiếu cung hết thảy, Khan Du muốn trước khi chết tất cả đều hoàn lại cho thiếu cung. Không phải khan du cũng sẽ không loạn như vậy giết vô tội, nhìn chăm chú thiếu cung trong lòng yên lặng nói thật có lỗi. Đột nhiên, xa xa hư không truyền đến một trận huyết tinh chi quang, đã thấy bầu trời diễn hóa đen kịp quang mang. Vô số người kinh hô. Nhật thực. Không sai, chính là nhật thực đã thấy hào quang chói sáng ngay tại biến mất, một cái thiên lang ngay tại thôn phệ quang mang giờ phút này quang mang bị che giấu tùy theo xuất hiện một đạo trùng thiên huyết sắc quang mang, quang mang diệu thiên trong nháy mắt huyễn hóa chỉnh hợp bầu trời, nơi xa truyền đến thiếu cung cười to thanh âm, hát ha, ha, huyết hà đại trận, đã thấy một viên huyết sắc hạt châu hiển hiện, vọt thẳng ra vô số máu tươi, cách này máu tươi không biết hy sinh bao nhiêu nhân tài gom góp, cách này huyết hải xuất hiện trong nháy mắt. Khan Du trực tiếp giống to. Giết. Một lời rơi xuống. Đã thấy vạn long hóa thành nguyên hình. Ngửa mặt lên trời gào thét. Ngang. Ngang. Vạn long gào thét trực tiếp thẳng hướng thiên dung thành. Trong đó. Khan Du trực tiếp nhìn chăm chú Lăng thiên. Nhô ra to lớn long chảo. Không có ý tứ. Long chảo đánh tới. Lăng thiên vẫn như cũ đứng tại hư không tựa như chưa từng để ý. Đột nhiên hào quang bảy màu lao ra phá toái hư không, lăng thiên chỉ vào hư không giống to, long uyên thất hung kiếm, một lời rơi xuống đã thấy bảy thanh kiếm xuất hiện trong nháy mắt diễn hóa minh mông kiếm quang, lăng thiên đối mặt khan du một chảo trực tiếp chỉ trích một quyền kim đế quyền, nắm đấm màu vàng ống không biết hội tụ bao nhiêu rồi kim chi khí thậm chí diễn hóa một tôn to lớn bạc đế pháp tướng hướng về phía to lớn long trảo chỉ trích oanh long trảo cùng nắm đấm tương giao, trong nháy mắt phát ra oanh minh. Khan Du kinh hốt, làm sao có thể? Đã thấy Khan Du vậy mà lui lại, long trảo càng là hiện ra vết thương. Không dám tin, vẻn vẹn một quyền, lực lượng có chút trinh lịch, tức thì bị Lăng Thiên tổn thương. Lăng Thiên trùng thiên, nhô ra tay phải, một thanh kiếm đã xuất hiện thất kiếm uy nhất, Long Uyên kiếm. Kiếm này huyền hóa thần long, hiện ra âm dương ngũ hành càng là diễn hóa màu hỗn độn. Long Uyên kiếm chính là Long Uyên Thất Hung kiếm dung hợp. Lấy Thiếu Cung kiếm linh dẫn sắt, dung hợp bảy thanh kiếm. Cái này bảy thanh kiếm vốn là dung hợp vân khê thể nội kiếm linh, vì vậy có thể dung hợp Thiếu Cung linh hồn. Hiện tại hóa thành một thanh kiếm, Lang Thiên Sơ kiếm. Hướng về phía xa xa vạn long giống to. Ngự kiếm thuật vạn kiếm quyết Trong lúc nhất thời, vạn chuôi thần kiếm xuất hiện, phun ra nuốt vào sắc bén kiếm mang. Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả. Thiển mộ lưu thương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi truyện.org Chương 273 Giết ứng long Thương thiên dị biến, vạn kiếm tung hoành. Lăng thiên nhìn chăm chú nơi xa, long uyên kiếm hoành không trong nháy mắt hóa thành vạn chuôi thần kiếm. Long uyên kiếm bất phàm, đây chính là long uyên thất hung kiếm dung hợp, hình thành một thanh cường đại thần kiếm. Âm dương ngũ hành dung hợp, hóa thành bây giờ hốn đổn. Giết! Lăng thiên gào thét minh mông kiếm quang trực tiếp đâm về xa xa vạn long. Khan du hóa long nhìn chăm chú minh mông kiếm quang, không khỏi gào thét. Ngang, long khiếu thanh âm truyền vang giữa thiên địa. Lúc đầu ngay tại chém giết vạn long, tất cả đều hóa thành ứng long truyền đến long khiếu thanh âm. Giờ khắc này, Khan Du nhìn chăm chú Lăng Thiên. Thủy Mạn Kim Sơn. Ứng long khạc nước, đây vốn chính là ứng long thiên phú thần thông. Giờ phút này, Vạn cây dao long tất cả đều phun ra cột nước, cột nước này vẻn vẻn một đạo không mạnh, bất quá đây chính là vạn cây cột nước hội tụ. Trong lúc nhất thời Thương Thiên đã bị nước biển tràn ngập, cái này nước biển lăn lộn trực tiếp hóa thành biển động phóng tới Lăng Thiên. Lăng Thiên trong lòng giật mình, con ngươi lập lòe sát khí, nhìn chăm chú đã nơi đây vạn kiếm quyết. Vạn kiếm quyết thông qua long huyên kiếm tăng phúc cố nhiên cường đại bất quá đối mặt cái này thiên quân chi trọng biển động căn bản là ngăn cản không nổi cố này lực trùng kích. Oanh! Tựa như lưu tinh kiếm quang líp nha líp nhít, lại tại trong nháy mắt bị biển động cho đánh nát. Biển động tiếp tục, vọt thẳng hướng lăng thiên càng là phóng tới lăng thiên phía sau thiên dung thành. Bầu trời xa xăm thiếu cung đứng ở chỗ này cười to. Ha <cười> ha! Cái này biển động cũng không phải nhân lực có thể ngăn cản. Lăng thiên. Ngươi cố nhiên rất mạnh, nhưng là cũng tuyệt đối ngăn cản không nổi cái này vạn long gào thét. Thật sao? Mặc dù đã tính toán đến khan du nhất định sẽ giúp ngươi, nhưng là không nghĩ tới khan du vậy mà không cố kìa chút nào. Lăng thiên nói, nhìn xem biển động bên trong gào thét khan du. Phun ra một ngụm chọc khí. Nhìn trăm chú sắp tới biển động chậm rãi giơ lên long uyên kiếm. Thiên địa chính khí, hảo nhiên trường tồn, không cầu chu tiên, nhưng chém rượu thần. Đặt trên hư không thần kiếm dơ cao, phát ra đế vương chi khí. Long uyên kiếm hào quang vàng ấm trong nháy mắt nở rộ càng là huyến hóa lóa mắt. Lúc đầu màu xích kim đã hóa thành cực hạn màu vàng tựa như một vòng đại nhật như vậy lóa mắt. Lăng thiên thể nổi linh khí không ngừng chút xuống, hướng về long Uyên kiếm bên trong hội tụ. Chém vượt thần cương mãnh chí dương, dĩ công đại thủ thẳng tiến không lùi. Uy lực to lớn, nhưng cũng hao tổn rất lớn bản thân nguyên khí. Không phải đến trong lúc nguy cấp, đồng dạng không vận dụng này chân pháp kiếm quyết. Liền xem như lăng thiên hiện tại cũng sẽ không gặp địch liền sử dụng chiêu này. Nhất là chém dù thần không có hạn mức cao nhất, uy lực hoàn toàn chính là vô cùng vô tận. Chiến quốc thần nguyên lý, cũng chính là đem linh khí tràn ngập thân kiếm, lấy kiếm thân không ngừng áp xúc, hóa thành minh mông kiếm khí, sau đó trong nháy mắt phóng thích. Trên lý luận nói, chỉ cần linh khí đầy đủ thần kiếm cường đại, liền có thể vô hạn tăng lên. Long uyên kiếm là bảy hung kiếm dung hợp hình thành, nếu như bây giờ dung hợp kiếm linh, hoàn toàn chính là có thể so với thủy tổ kiếm tồn tại. Vì vậy, đây cũng là cổ kiếm thế giới thứ hai thần kiếm. Bây giờ thôn Phệ Minh mông linh khí, lang thiên linh lực trong cơ thể cũng là không ngừng hội tụ. Đột nhiên, long uyên kiếm nở rộ trùng thiên kiếm mang, xông thẳng lên trời quấy thương thiên. Lang thiên đứng tại kiếm mang dưới. Nhìn về phía xa xa biển động, bỗng nhiên chỉ trích cánh tay phải, chém. Kiếm quang ngưng tụ trong nháy mắt huyền hóa minh mông kiếm quang bay ra. Cái này tựa như thiên địa lằn xanh, kiếm mang trực tiếp hóa thành nhật nguyệt dao thế một đầu tuyến. Chính là như vậy một đầu tuyến, sắc bén vô cùng, không thể ngăn cản trực tiếp chém về phía biển động. Tranh. Kiếm quang xông vào cái này biển động bên trong, tựa như đâm vào đậu hũ một dạng sơn, sâm. Cái này biển động trong nháy mắt bị chém đứt, kiếm mang trải qua chi địa, tất cả đều hóa thành hai đoạn. Biển động bên trong, một chút ớn long cũng là trong nháy mắt bị chém đứt. Kiếm quang không có ngừng, vậy mà hướng về phía xa xa Côn Luân Sơn trung tâm bay đi. Oanh! Đại địa lắc lư, Côn Luân Sơn vậy mà từ giữa đó vỡ ra, lập tức càng là ầm ầm truyền đến một cỗ cực nóng nham tương đã thấy côn luân sơn trực tiếp hiển hiện bị chém ra một cái cự đại sơn tốc sơn tốc không biết mấy vạn dặm vậy mà đem côn luân hóa thành hai nửa oanh sơn băng địa liệt côn luân sơn tràn ngập minh mông linh khí lăng thiên đứng tại linh khí bên trong nhìn chăm chú xa xa khan du vẹn vẹn giết chết một nửa sao đã thấy cái này biển động vỡ nát trong đó một chút ứng long cũng là rơi xuống đất. Khan Du mặc dù không chết, nhưng là cũng bị kiếm khí này chảy ra thể nội tràn ngập kiếm khí. Phúc phúc! Ba thước huyết kiếm phun ra, Khan Du không dám tin nói ra. Thật mạnh! Đây chính là thiếu cung bội phục cùng sợ hãi đối thủ sao? Lăng thiên dơ kiếm, giống to. Thiên dung thành đệ tử nghe lệnh, đem mặt đất ứng long tất cả đều đồ sát chống không. Một lời rơi xuống. Vốn đang đang sợ hãi thiên dung thành đệ tử, trong nháy mắt phát ra ầm ầm gào thét Lăng thiên dơ kiếm, nhìn về phía xa xa thiếu cung. Trận này trò chơi, xem ra là ta thắng. Không. Trận này trò chơi vừa mới bắt đầu. Khan Du cho ta ngăn trở một hồi, ta muốn khởi động huyết hà đại trận. Thiếu cung gào thét Khan Du nghe vậy, thây lương cười một tiếng. Thôi được. Lúc trước thiếu... Hiện tại tất cả đều muốn đổi trở về. Thiếu cung. Hy vọng chúng ta kiếp sau vẫn là bằng hữu. Khan Du nói trực tiếp hóa thành long hình sông lại. Ứng long sông lại, Lăng Thiên nhìn chăm chú long uyên kiếm, nhưng không có dơ lên, vẹn vẹn thở dài. Kiếm đạo tinh thần. Đã thấy Lăng Thiên thể nổi bay ra một cái cử đại kiếm quang tinh thần, cái này tinh thần chính là tinh quẩn. Vừa rồi đối mặt một vạn đầu ứng long thiên phú thần thông, lăng thiên đương nhiên sẽ không có chỗ giữ lại. Mượn nhờ long uyên kiếm cường đại, đem linh lực trong cơ thể ước chừng bảy thành hội tụ, hóa thành chém rượu thần. Vì vậy hiện tại thể suy yếu cần thời gian khôi phục. Thiếu cung cũng nhìn thấy ngần ấy, không khỏi giống to. Khan du. Lăng thiên thể nội linh khí chống sống coi như không địch lại cũng phải cấp ta kéo dài thời gian Thiếu cung nói xong quay đầu không nhìn đã cùng tinh thần giao chiến khan du Thiếu cung xoay người một cái đem huyết Linh Châu lấy ra Huyết hà đại trận kết chi kết chi Huyết Linh Châu trong nháy mắt vỡ vụn trong đó lan tràn mênh mông máu tươi Cách này không biết đổ sát bao nhiêu người, mới tụ lại máu tươi, hiện tại tất cả đều chảy ra tới. Cách này máu tươi đơn giản đem trọn cái côn luôn sơn cho nhuộm đỏ. Mặt đất cây cối, dòng sông. Tất cả đều bị máu tươi đổ vào. Thiếu cung toàn thân linh lực tràn ngập, giữ tợn tranh khuôn mặt đã hiện ra đặc thù huyết sắc hoa văn. Huyết hà đại trận. Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả. Thiền Mộ Lưu Thương Thực hiện Huyết Công Từ Chuyện được chia sẻ tại website www.dochuyen.org Chương 274 Huyết Hà Đại trận Thành Thiếu cung ngay tại bày trận lấy linh khí dẫn sắt máu tươi, chầm rãi tại mặt đất vẽ phác thảo trận văn. Huyết Hà Đại trận tự nhiên cần máu tươi khắc họa. Thiếu cung đổ sát môn phái vô số tích lũy vô số máu tươi. Máu tươi hội tụ, chầm rãi khắc hòa huyết hà đại trận. Lăng thiên nơi này thì là cùng khan du giao chiến. Vừa rồi biển động, không phải khan du một người phóng thích, vì vậy khan du không có bao nhiêu mỏi mệt. Bất quá bị lăng thiên kiếm khí làm bị thương, vì vậy lăng thiên hiện tại cùng khan du tám lạng nửa cân. Oanh! Khan Du một cách long trảo, đem kiếm đạo tinh thần đánh bay. Lăng Thiên thì là triệu hoán long tượng tinh thần, tử vi tinh thần, đại nhật tinh thần, thái âm tinh thần. Cái này tinh thần hoàn toàn chính là Lăng Thiên tinh ngần, tinh ngần triệu hoán đi ra, hóa thành tinh thần tiến công. Kiếm đạo tinh thần ẩn chứa minh mông kiếm khí, tựa như một thanh to lớn thần kiếm tại vung vẩy. Long tượng tinh thần ẩn chứa long tượng chi lực, Một kích chính là kinh thiên động địa Tử vi tinh thần ẩm chứa long khí Hóa thành màu tím thần long tiến công Khan Du đánh tới lăng thiên nhẹ nhàng một chiêu Long tượng tinh thần trực tiếp hiện hiện Hướng về Khan Du đập tới Oanh Long chảo cùng long tượng tinh thần va chạm Trong nháy mắt tạo thành minh mông oanh minh Khan Du cũng là không hết lui lại Lực lượng thật là cường đại lăng thiên cười khẽ kiếm đạo tinh thần, nở rộ kiếm khí tinh thần trực tiếp thẳng hướng Khan Du. Tranh. Khan Du cũng là không cam lòng yếu thế, bằng vào trước khi chết, cuối cùng thăng hoa một trận chiến, phát huy vượt quá tưởng tượng chiến lực. Oanh. Long Trảo nhô ra trực tiếp bắt lấy cái này kiếm đạo tinh thần, đối với long tượng tinh thần ném đi. Lập tức Khan Du lần nữa thẳng hướng hóa thành màu tím thần long tử vi tinh thần. Lăng thiên thì là ném ra một viên đen kịp tinh thần. Thôn phệ tinh thần. Vạn vẻo tinh thần trong nháy mắt dẫn sắt bốn phía năng lượng. Khan Du cũng là nhìn không được bị dẫn sắt. Lập tức liền thấy thái âm cùng thái dương sen lẫn hóa thành thái cực độ trong nháy mắt hướng về Khan Du rơi đi. Ngang. Khan Du miệng rồng một trương phun ra mênh mông nước biển. Oanh. Quanh minh thanh âm, lăng thiên đắc ở dơ kiếm đánh tới. Khan du con ngươi sắc bén, ngửa mặt lên trời gào thét. ngang. Lăng thiên đắc ở gần như hoàn toàn khôi phục trí ít bởi vì vừa rồi chặt đứt côn luân sơn tạo thành nơi đầy minh mông linh khí. Thôn phệ linh khí trực tiếp khôi phục thể nội thiếu thốn. Dơ kiếm chính là giống to. Ngự kiếm thuật thiên kiếm. Long Uyên kiếm hội tụ kiếm quang trực tiếp hóa thành một thanh to lớn Long Uyên kiếm chém về phía Khan Du. Khan Du mắt sồng bên trong hiện ra một tia tuyệt vọng càng là mang theo thủ tia nhẹ nhõm. Có lẽ đối với Khan Du tới nói, mình cả đời thua thiệt thiếu cung quá nhiều, vì vậy tại trước khi chết điên cuồng như vậy. Xuất lĩnh vạn Long tại trung nguyên bên trong đồ sát nhiều như vậy tu tiên môn phái. Nhưng là bây giờ cũng giải thoát rồi, cuối cùng giải thoát rồi. Tranh! Kiếm quang đua tiếng trong nháy mắt rơi xuống khan du vẩy rồng phía trên. Xoạp xẹp! Hỏa hoa văng khắp nơi, lại nương theo máu tươi chảy ngang. To lớn kiếm quang, nếu trực tiếp xuyên thấu khan du thân rồng. Khan du ngửa mặt lên trời gào thét. Ngang! Lập tức khan du nhìn về phía xa xa âu dương thiếu cung. Thiếu u cùng, đương thời là ta Khan Du hổ thẹn ngươi. Đời sau tất nhiên hoàn thành ước định ban đầu, như một ngày tu thành Ứng Long, nhất định phải thái tử trường tầm ngồi tại sừng rồng bên cạnh, mang trên đó thiên nhân thừa chạy ngự phong, vãng lai sông núi ở giữa. Sau cùng gầm rú, nương theo Lăng Thiên cuối cùng một kiếm rơi xuống. Lăng Thiên giơ kiếm, mang theo một tia kính nể. Tốt một cái ước định, đây chính là lúc trước cùng thái tử trường cầm ước định. Đáng tiếc hiện tại hắn thay đổi, ngươi cũng không có hoàn thành ước định năng lực. Tiến ngươi một đoạn đường. Ngự kiếm thuật ngự kiếm phục ma. To lớn kiếm quang trùng thiên, nương theo long uyên kiếm chém xa. Nơi xa thiếu cung ngựa mặt lên trời gào thép. a Khan rụt, khan rụt. Thiếu cung hai mắt nhìn chăm chú lăng thiên, ánh mắt cừu hận ẩm ẩm lập lòe sát ý. Giờ phút này thiếu cung là cỡ nào muốn giết một người trước kia người đối với thiếu cung tới nói chính là trò chơi quân cờ. Hiện tại khan du chết thảm thiếu cung nội tâm truyền đến một cỗ bi thương. a Lăng thiên ta âu dương thiếu cung định giết ngươi cho khan du chôn cùng. Thiếu cung ngửa mặt lên trời gào thét. Lăng thiên thì là chặt đứt cái này to lớn ứng long, long huyết trực tiếp vẩy xuống trời cao, rơi xuống đất này mặt huyết dịch bên trong. Lăng thiên cũng là thở dài, khan rộn, một cách trọng tình trọng nghĩa ứng long. Thiếu cung trận này trò chơi hẳn là kết thúc. Thiếu cung giữ tờn tranh cười một tiếng, tự nhiên kết thúc cũng hẳn là kết thúc. Một lời rơi xuống thiếu cung chắp tay trước ngực, giống to. Huyết Hà Đại trận Đã thấy, mặt đất máu tươi không ngừng chảy, khắc hỏa một cây cử Đại trận Pháp. trận Pháp này trầm rãi hiện hiện tựa như tươi huyết hà chảy đang chảy, khắc hỏa một loại to lớn trận Pháp. Trong đó, Thiếu Cung mang theo vui sướng. Hoàn Mỹ Lần này không chỉ có phục sinh tốn phương càng là muốn phục sinh Khan Du. Giờ phút này đối với Thiếu Cung tới nói, hai người này chính là trọng yếu nhất người. Huyết hà đại trận thành hình thiên địa kinh động. Đã thấy toàn bộ bầu trời, lập lòe minh mông huyết sắc. Lúc đầu bầu trời trong xanh, đã hóa thành huyết sắc. Thiếu cung đứng tại cái này huyết hà đại trận trên không, nhìn chăm chú cái này chậm rãi hội tụ huyết vân. Ha <cái> ha! Cái này huyết hà đại trận thành hình, chính là mở ra địa ngục thời khắc. Tốn phương, khan ruột. Các ngươi muốn phục sinh. Thiếu cung nói. Lần nữa lấy ra một hạt châu Hạt châu này đen dịp vô cùng càng là ẩn ẩn truyền đến ác rượu gào thét Phề hồn châu có thể ngưng tụ linh hồn Ta giết giết nhiều người, liền lấy bao nhiêu linh hồn Lấy những linh hồn này tại địa ngục đổi lấy tốn phương cùng khan du linh hồn Thiếu cung tử nói đem cái này đen dịp hạt châu trực tiếp đầu nhập cái này huyết hà đại trận bên trong Lăng Thiên cũng nhìn chăm chú cái này thành hình huyết hà đại trận, huyết hà đại trận khắc hỏa tại mặt đất. ở trong đó trận văn mỗi một đạo chính là trăm mét rộng, phạm vi có mấy chục cây số. ở trong đó khắc hỏa trận văn vật nhất định phải có cũng chính là huyết dịch vô số người máu tươi. những này tràn ngập linh khí huyết dịch, tựa như từng đầu dòng sông tại trận pháp này bên trong chảy xuôi. Vị trí trung tâm, một mảnh huyết hồng tựa như đang muốn mở ra cái gì. Giờ phút này thiếu cung hai tay nắm vuốt thủ ấm. Huyết hà đại trận. Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả. Thiển mộ lưu thương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Điêu chuyện.org Chương 275 Mục đích thực sự. Oanh. Thiên địa biến đổi lớn, đường kính mấy chục cây số huyết sắc cột sáng, hướng về phía thương thiên phóng đi. Giờ phút này thiên địa này đã bị huyết sắc tràn ngập. Thiếu cung điên cuồng cười to, giữ tợn tranh nhìn về phía lăng thiên. Huyết hà đại trận, không chỉ là một cái phục sinh đại trận, chính là một cái giết chóc đại trận. Hôm nay liền để toàn bộ thiên dung thành trở thành huyết hà đại trận tế phẩm. Sắc bén con ngươi nhìn về phía lăng thiên, không chút nào giữ lại chút xuống sát ý của mình. Lăng thiên cũng đứng tại huyết sắc quang mang bên trong trải nghiệm cách này nhàn nhạt huyết tinh cùng không hiểu khí tức. Giờ phút này, huyết sắc cột sáng quấy phong vân càng giống là nước biển một dạng hướng về toàn bộ thế giới lan tràn. Nước biển cũng hóa thành màu đỏ, đại địa cũng bị huyết sắc che lấp. Sinh hoạt tại cách này đại địa người tất cả đều cảm giác kiềm chế Đến từ cách này huyết sắc kiềm chế Từng cách nhìn về phía cách này huyết sắc bầu trời nghi vấn Cách này huyết sắc quang mang đến từ phương nào Đến tổt cùng là tình huống như thế nào Vì sao lại xuất hiện loại chuyện này Một chỗ sơn cốc chậm rãi đi ra mười mấy người Những này chính là đô người muốn tìm được phong quảng mạch Giờ phút này Udo bà bà nhìn xem huyết sắc bầu trời, nuốt một ngụm nước bọt. Làm sao có thể? Thiên địa này làm sao còn có người biết được đại trận này, này sao lại thế này? Udo bà bà kinh hãi, lập tức phát hiện toàn bộ sơn lâm truyền đến một trận huyên náo. Vô số sinh vật tựa như tiếp nhận lớn lao sợ hãi. Đứng tại cách đó không xa một người ánh mắt của hắn ảm đạm mang theo ái náy. Ba bà, đây chính là trong đồn đáy huyết hà đại trận sao? Sẽ không sai, chính là cái này trận pháp. Trận pháp này bị phong ấn ở Đô Tàng Kinh các bên trong càng là thiết lập là cấm kỵ, chẳng lẽ là cuồng phong trưởng lão lưu truyền ra ngoài? Ba bà nói ra. Nói lên cuồng phong trưởng lão, những người này đều là lửa giận ngút trời. Lăng thiên lấy phong quảng mạch làm mồi nhử. Khiến cho những này U-đô người chạy tới chạy lui càng là lấy cuồng phong trưởng lão làm nội ứng, đem những này U-đô trưởng lão dẫn vào một chỗ phong ấm chỗ. Những người này cũng là mới vừa đi ra phong ấm chỗ. Bất quá mới vừa đi ra đến, liền thấy như thế một màn. Lăng thiên sở dĩ làm như thế, hoàn toàn chính là để phòng U-đô. Thiên hạ này, Lăng thiên không sợ bất luận kẻ nào. Nhưng là vẻn vẻn Udo không thể không phòng, Udo có thể triệu hoán nữ hoa nương nương. Vì vậy, như thế xếp chóc, làm không cẩn thận liền sẽ bị Udo tới một cách triệu hoán. Hiện tại khác biệt, phong ấn mặc dù bị cơ sở, những này Udo người cũng đi ra. Nhưng là hiện tại đã kết thúc, huyết hà đại trận đã xuất hiện. Udo bà bà mang theo một tia tang thương. Không còn kịp rồi, huyết hà đại trận đã phát động. Quảng Mạch, nơi này vẻn vẻn ngươi còn thừa lại thể lực, chờ ta một chút bằng vào 12 vị trưởng lão lực lượng, mở ra truyền giao trận pháp, đưa ngươi truyền tống vào U Đô. Tại U Đô bên trong, nhanh lên liên hệ thần giới, khiến cho thần giới đi ra giải quyết việc này. Thì hết thầy không phải chúng ta U Đô có thể giải quyết sự tình. Huyết hà đại trận, năm đó chiến quốc xuất hiện một lần, chỉ làm thành toàn bộ quốc gia diệt vong. Bây giờ chỗ này quy mô, làm không cẩn thận toàn bộ thiên hạ đều sẽ hủy diệt. Phong hoàng mạch nghe vậy, không khỏi nói ra. Ba bà. Nếu như bây giờ sử dụng truyền tống chi trận các ngươi có mấy người đều sẽ trọng thương, thậm chí sẽ chết. Không còn kịp rồi, mấy cái trưởng lão nhanh lên. Trở lại U-Đô, lập tức kết nối thần giới, nói cho nhân gian phát sinh thế giới. Viễn cổ thế giới. Phục vi thần để đem nhân gian cùng thần giới cách ly, vì vậy nhân gian phát sinh sự tình rất khó đưa tới thần giới chú ý. Hy vọng lần này thần giới có thể kịp thời xuất thủ. Bà bà nói ra. Côn luôn sợn. Lăng thiên không biết đô người đi ra mình thiết lập nơi phong ấm, coi như biết, cũng sẽ không để ở trong lòng. Nhìn chăm chú thiếu cung, nhẹ giọng nói ra. Thật thắng sao? Thiếu cung ngửa mặt lên trời cười to, giữ tợn tranh khuôn mặt mang theo vui sướng, chỉ vào lăng thiên. Thắng! Tại sao không có thắng? Trận này trò chơi kết thúc, ta thiếu cung thắng. Bất quá cũng cần nói một tiếng bội phục, ngươi lăng thiên đem ta đùa bớn vỗ tay bên trong, nhưng là người thắng cuối cùng hay là ta? Thiên hạ này không có người tu tiên, ta chính là mạnh nhất người sau này phục sinh tốn phương ta chính là chúa tể thiên hạ này những này còn cần tạ ơn lăng thiên lăng thiên cười cười hơi khác thường thậm chí có chút trào phúng thiếu cung giữ tợn tranh sắc mặt khôi phục tỉnh táo nhìn chăm chú lăng thiên dáng tươi cười có chút không hiểu cách này nô cười réo cợt là chuyện gì xảy ra hiện tại ngươi hẳn là tự réo huyết hà đại trần hiện kết chi kết chi Thiếu cung bóp bóp tiên huyết trong nháy mắt làm cả đại địa đua tiếng đem đại trận màu đỏ ngòm mở ra. Mấy chục cây số đại trận hiện tại bắt đầu chảy xuôi huyết hà trong đó huyết sắc quang mang chậm rãi hướng về trung tâm hội tụ. Thiếu cung nhìn chăm chú trung tâm huyết cầu không khỏi cười to. Nhìn! Nhìn! Đây chính là mở ra địa ngục thông đạo bắt đầu cuối cùng bắt đầu. Tốn phương, ngươi rốt cuộc muốn sống lại. Cười to cách này thiếu cung lần nữa nhìn về phía lăng thiên. Đáng tiếc lăng thiên vẫn như cũ là mỉm cười dễ cợt. Cách này mỉm cười làm cho thiếu cung khó chịu, rất khó chịu. Lăng thiên chậm rãi bước ra một bước, xuất hiện tại huyết hà đại trận trung tâm. Nhìn chăm chú không ngừng lăn lộn huyết cầu, nhàn nhạt nói ra. Thiếu cung, thật sự là cảm ơn ngươi. Hiển hiện cảm tạ mỉm cười, sắc bén con ngươi mang theo tán dương. Thiếu cung mặt không biểu tình, bất quá nhìn về phía lăng thiên có chút kinh ngạc. Lăng thiên một cây dầm chân, xuất hiện tại thiếu cung trước mặt, nhẹ nhàng vỗ vỗ thiếu cung bả vai. Thiếu cung! Ngươi thật sự là ta cả đời hảo hương đệ, vậy mà giúp ta nhiều như vậy. Ta lăng thiên cảm tạ ngươi, cũng bội phục ngươi. Một lời rơi xuống thiếu cung kinh ngạc con ngươi nhìn về phía lăng thiên, thấp giọng hỏi thăm. Đây là ý gì? Nha! Lấy thiếu cung trí tổ nghĩ không ra sao? Lăng thiên nói quay người nhìn chăm chú trung tâm huyết cầu chậm rãi diễn hóa, sau đó đem một tôn to lớn bảo đỉnh đầu nhập trong đó. Oanh! Huyết cầu nổ tung trong đó hiện hiện một cái cử đại tế đàn, tế đàn bên trong chính là lăng thiên đầu nhập bảo đỉnh. Lăng thiên chậm rãi rơi xuống, đứng tại cái tế đàn này bên trên. Huyết hà đại trận lúc đầu gọi là tổ dương đại trận. Lấy máu tươi hiến tế, nuốt phể dương khí Trận pháp này đến từ thời kỳ viễn cổ một cách hồ yêu Cách này hồ yêu băng thanh ngọc khiết Lại muốn tu luyện phương pháp song tu Vì vậy sáng tạo môn này đại trận Nuốt phể dương khí Nhờ vào đó tu luyện thuật song tu Trận pháp này có thể lớn có thể nhỏ Hoàn toàn quyết định bởi hiến tế huyết dịch Đã từng cách này hồ yêu Lấy một vạn người máu tươi hiến tế bố trí trận pháp, đem chiến quốc một quốc gia hủy diệt. Quốc gia này tất cả nam tính, tất cả đều bị nuốt phế dương tức chết vong, vẹn vẹn còn lại nữ nhân. Về sau quốc gia này bị trở thành nữ nhi quốc, hiện tại cũng đã biến mất tại lịch sử trường hà bên trong. Vô hạn vĩnh sinh lục, tác giả, thiền mộ lưu thương, thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website diu Chương 2.76 Thiếu cung, một quân cờ. Nữ nhi quốc, Phệ Dương đại trận. Cái này, cái này. Thiếu cung đạm mạc, con ngươi mang theo một tia lạnh nhạt, cái này lạnh nhạt có chút phát lạnh. Lăng Thiên hai tay đặt sau lưng, đứng tại huyết sắc tế đàn, nhìn chăm chú trung tâm cử đỉnh. Nhẹ nhàng đụng vào cái này từ đỉnh tựa như đang vuốt ve cái gì hiếm thấy chân bảo. Đỉnh này chính là cổ dương đỉnh, vốn chính là hồ yêu luyện chế pháp khí, bất quá thôn phệ minh mông dương khí đằng sau, không ngừng tăng cường cuối cùng trở thành thiên phẩm thần khí. Những năm này cổ dương đỉnh bị ta rèn luyện tại luyện chế lại một lần đã trở thành cực phẩm thần khí. Cái này cổ dương đỉnh chính là vận chuyển phệ dương đại trận mấu chốt. Chỉ cần hiến tế máu tươi, đa máu tươi dẫn tới minh mông dương khí. Đoán chừng cái này phệ dương đại trận cũng được xưng là huyết hà đại trận nguyên nhân. Năm đó yêu hồ đồ sát một vạn người, lấy vạn người máu tươi hiến tế, bố trí hình thành huyết hà đại trận thôn phệ toàn bộ quốc gia dương khí. Tất cả giống được sinh vật, hoàn toàn bị nuốt phệ dương khí mà chết, còn sót lại tất cả đều là nữ nhân. Vì vậy quốc gia này cũng chính là chiến quốc tiến tăm lừng lấy nữ nhi quốc. Yêu hồ làm ra loại này người người oán trách hay là liền dẫn tới thần giới trừng phạt. Nữ oa dưới quyền một thần tiên đem yêu hồ chém giết càng đem cửa dương đỉnh phong ấm tải đô tàng bảo các bên trong. Còn huyết hà đại trận cũng bị phong ấm tải đô tàng kinh các bên trong ta từ đô tàng bảo các tìm tới cẩu dương đỉnh từ đô phản đồ trong tay thu hoạch được huyết hà đại trận đáng tiếc trận đồ tồn tại cẩu dương đỉnh cũng tồn tại muốn bố trí huyết hà đại trận còn cần một người đến chấp hành một phen rơi xuống thiếu cung tử díu cười một tiếng nhìn xem lăng thiên khuôn mặt chính là ta sao không sai Thiếu cung ngươi nhưng có biết, coi ta khống chế thiên dung thành thời điểm, nghĩ đến như thế nào làm cho thiên dung thành cường đại lên, sau đó vơ vét toàn bộ thiên hạ tài nguyên trở thành ta mạnh lên chất dinh dưỡng. Ta từng bước một kế hoạch, nghĩ đến tốn hao 30 năm thời gian chiếm cứ toàn bộ thiên hạ. Đáng tiếc thiếu cung đến đây, khiến cho ta nhìn thấy hy vọng. Biết không, khi thiếu cung ngươi đi vào thiên dung thành thời điểm, nội tâm của ta là cỡ nào kích động. Bất quá ta cần áp chế kích động của mình, lấy cỡ nào năm không thấy tư thái nhìn xem ngươi. Bất quá ta hay là không kịp chờ đợi triển khai kế hoạch của ta. Lăng thiên nói con ngươi hiện ra một tia cực nóng. Cái này ánh mắt nóng bỏng, rơi xuống thiếu cung nơi này. Hắn có chút không hiểu. Kế hoạch của ngươi chẳng lẽ chính là vĩnh sinh sao? Bất quá ngươi sao lại biết ta chính là Thái tử Trường Cầm? Thiếu cung nghi hoặc, điểm này vô cùng nghi hoặc. Bố trí nhiều như vậy chính là lợi dụng mình, mình ngược lại không biết. Chỉ có thể nói Lăng Thiên ngay từ đầu liền hiểu mình là Thái tử Trường Cầm. Lăng Thiên nhẹ gật đầu nói. Không sai, nhìn thấy thiếu cung lần đầu tiên, ta liền biết thiếu cung bất phàm. Từ nội tâm của ngươi ta nhìn thấy hắc ám, chúng ta đều là cùng một loại người, đem thiên địa xem như bàn cờ, cả đời coi như làm quân cờ. Nhìn thấy thiếu cung lần đầu tiên, ta liền biết ngươi là một cái có thể đánh cờ người. Đằng sau Phan Vân Trại còn có Dược Vương Phan Vân Khánh. Những này đều nhìn ra được, đây chính là thiếu cung đang thử thăm dò. Đáng tiếc dù vương lần này thiếu cung vậy mà xúc động ta danh giới cuối cùng. Ta người này khác biệt thiếu cung như thế chuyên tình, nội tâm của ta là vô cùng bác ái. Như thấm cũng là ta danh giới cuối cùng một trong, ngươi vậy mà tại vừa mới bắt đầu bố cuộc thời điểm, liền muốn đụng vào ta danh giới cuối cùng, cách này làm ta không thể nhịn Vì vậy, ta liền lấy ngọc hành hấp dẫn chú ý của ngươi lực, sau đó đụng vào ngươi danh giới cuối cùng. Thiếu cung nghe vậy, nhớ mày, không khỏi nói ra. Ngươi nói cầm xuyên thời điểm, ngươi sử dụng ngọc hành hấp dẫn lực chú ý của ta, sau đó đụng vào ta danh giới cuối cùng. Đây là chuyện gì xảy ra? Lăng thiên cười khẽ, sắc mặt hiện ra trào phúng. Thiếu cung! Thiếu cung, ngươi thật chưa từng chú ý bên cạnh người sao? Ngươi nói là tịch đồng. Thiếu cung nói ra. Lăng thiên nhẹ gật đầu. Không sai. Chính là tịch đồng. Ngươi có lẽ coi là thế giới này có thể trở thành ngươi nội tâm danh giới cuối cùng, vẹn vẹn tốn phương một cái. Kỳ thật chính ngươi cũng đem tịch đồng làm nửa cái danh giới cuối cùng đi. Thiếu cung trầm mặt cuối cùng nhẹ gật đầu, nói ra. Không sai, tịch đồng xem như nửa cái danh giới cuối cùng. Ngươi đối với tịch đồng làm cái gì? Ha <cười> ha. Lăng thiên cười to con ngươi vậy mà hiện ra một tia đồng tình. Thiếu cung! Thiếu cung! Thật sự là không biết nói thế nào ngươi. Ngươi một nửa danh giới cuối cùng hoàn toàn chính là hư giả. Từ đầu đến cuối ngươi vẻn vẻn một cái danh giới cuối cùng cũng chính là tốn phương. Ta vậy mà trong lúc vô tình phát hiện một cái bí mật, ngươi biết tịch đồng tháo mặt nạ xuống là trăng. Một lời rơi xuống thiếu cung nội tâm không ngừng suy nghĩ, cuối cùng trợn mắt hốc mồm nói ra. Tịch đồng chính là tốn phương, làm sao có thể? Tốn phương không phải chết tại bồng lai rồi. Cố thi thể kia. Nói tới chỗ này thiếu cung con ngươi lập lòe lửa giận, nhìn chăm chú lăng thiên. Bồng lai là ngươi thiết kế. Nha! Nghĩ thông suốt. Không sai, bồng lai sớm đã bị ta phát hiện trong đó đặt ở quảng trường thi thể, hoàn toàn chính là một người bình thường thi thể. Còn ngọc bội kia, chính là gây nên ngươi phát hiện huyết hà đại trận manh mối. Ngươi không cảm giác hết thảy đều thuận lời sao? Đáng tiếc lấy trí tuệ của ngươi, hẳn là có thể đủ phát hiện, nhưng là ngươi hoàn toàn bị tốn phương sự tình cho làm cho hôn mê đầu não. Lăng thiên nói tiểu cung nghe vậy Nhìn chăm chú bên hông ngọc bội trực tiếp đem bóp vỡ nát Màu đỏ tươi con ngươi nhìn về phía Lăng Thiên Phát ra tràn ngập sát ý mà nói Lăng Thiên Lăng Thiên cười khẽ tiếp tục nói ra Trước đừng nóng giận chúng ta nói tiếp Trận này cờ quá đặc sắc Ta thật nghĩ hảo hảo tìm người nói một chút Biết không Tịch đồng chính là tốn phương Tại bồng lai thiên tai thời điểm Vốn là không có chết Bất quá bị hủy dung tóc tái nhợt. Tại Đông Hải Chi Tân chờ ngươi trở về, lại phát hiện ngươi trở về, nhưng là cũng hiểu biết dung mạo của mình đã hủy đi, vì vậy mang lên mặt nạ, tự xưng ngô đồng. A, Tịch đồng tốn phương. Ta vậy mà không có phát hiện tốn phương. Thiếu cung ngửa mặt lên trời gào thét, lập tức mang theo một tia khẩn cầu. Lăng thiên. Nói như vậy tốn phương đã rơi xuống trong tay ngươi rồi. Lăng thiên cười khẽ. Không sai. Từ khi ngươi đi vào thiên dung thành tịch đồng vẫn bị khống chế bắt đầu. Ta thì là lợi dụng ngươi đối với tốn phương khát vọng đem diệt trừ sơn tặc trộm tới cho ngươi thí nghiệm. Ta biết ngươi muốn thông qua thí nghiệm giải quyết trong cơ thể mình vấn đề cũng nghĩ tìm tới phục sinh tốn phương biện pháp. Vì vậy lợi dụng. Vĩnh sinh Kế hoạch hấp dẫn ngươi Càng là lựa chọn một chút yêu tộc thi thể, tu tiên giả Làm thí nghiệm vật liệu Thí nghiệm kích phát ngươi nội tâm khát vọng đối với vĩnh sinh khát vọng Kể từ đó, ngươi cũng bởi vì thí nghiệm Không thể không đứng tại ta chỗ này trợ giúp ta hoàn thành thống nhất thiên hạ mục đích Ngươi thái tử trường cầm tích lũy thế lực tùy tiện liền phá vỡ vô số tu tiên môn phái Nhưng là ta lại muốn bố trí huyết hà đại trận, lấy tăng cường mình, liền đem huyết hà đại trận cho ngươi, sau đó đem bên trong hiệu quả diễn biến có được phục sinh năng lực. Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả. Thiện mộ lưu thương. Thực hiện. Huyết công tử Chuyện được chia sẻ tại website. Đi vô chuyện.org. Chương 277. Trận chiến cuối cùng. Há <cười> hạ. Đây chính là huyết hà đại trận, đây chính là huyết hà đại trận. Thiếu cung gầm thét, ngửa mặt lên trời gào thét. Lăng thiên sắc mặt bình thản, vẹn vẹn nói ra. Tới tới lui lui kế hoạch vài chục năm. Thiếu cung hóa thành một thanh lưới dao, trong tay của ta một thanh lưới dao. Chuôi này lời kiếm sở hướng vô địch, vô số tu tiên môn phái bị ngươi chém giết, vô số người tu tiên bị ngươi giết chết. Trong nháy mắt toàn bộ thiên hạ hơn phân nửa tu tiên môn phái đều hủy diệt, vẹn vẹn còn lại vẹn vẹn mấy cái. Lúc này lưới dao, vậy mà muốn trái lại tính toán chủ nhân của hắn. Cái này thật sự là không thể nhịn, vì vậy, ta lần nữa thiết kế chuôi này lưới dao đem mình sau cùng áp chủ bài cũng lấy ra. Giao động núi khan du, cái này ứng long còn có vô số sao long. Long huyết càng là tràn ngập dương cương. Lấy Long huyết khắc hòa huyết Hà Đại trận cái hiệu quả này sẽ tăng phúc gấp trăm lần. Liền bộ dạng như vậy, Thiếu cung ngươi thay ta hoàn thành huyết Hà Đại trận càng là làm ngươi bằng hữu cho ta cái này huyết Hà Đại trận tăng thêm phong thái. Thiếu cung trầm mặt, giơ lên cánh tay phải, phát ra khí tức kinh khủng. Này khí tức ngưng trọng, thể nội tiên linh chi khí càng là tại bột phát. Lăng Thiên hai tay đặt sau lưng, Không sai. Dựa vào ngọc hành có thể đưa ngươi tiên linh cường đại tất cả đều phóng xuất ra. Bất quá bây giờ như thế nào đem tịch đồng mang ra. Lăng thiên chỉ hướng nơi xa đã thấy một nữ tử chậm rãi đi tới chính là già nua tịch đồng. Giờ phút này thiếu cung toàn thân khí tức giảm mạnh nhìn phía xa tịch đồng. Lăng thiên chậm rãi lấy ra một viên đan dược. Thiếu cung còn nhớ xá viên đan dược này sao? Có thể làm cho một người khôi phục thanh xuân, bất quá lại tiêu hao sinh mệnh, cuối cùng chết thảm." Thiếu cung giật mình nói ra, "Đây là Tuyết Nhan đan. Không sai, liền sử dụng đan dược này khiến cho Tịch Đồng khôi phục đi." Lăng Thiên nói ra. Thiếu cung giơ tay lên, "Không, không được." Đã thấy đan dược đã tiến vào Tịch Đồng thể nội, Mặt nạ chậm rãi rơi xuống, xuất hiện tốn phương bộ dáng. Tốn phương huyển nhu như nước nhìn xem thiếu cung, lắc đầu. Thiếu cung thật xin lỗi. A, Thiếu cung gầm thép, tựa như điên, chỉ hướng lăng thiên. Ngươi đến tột cùng muốn làm gì, có cái gì hướng về phía ta thiếu cung đến, không nên thương tổn tốn phương. Lăng thiên đạp trên hư không chậm rãi nói ra. Ta lăng thiên còn sẽ không xa đỏ đến khi dễ một nữ nhân tuyết nhan đan giải dược đã nghiên cứu xa tới. Hiện tại chúng ta tiến hành cái cuối cùng trò chơi chính là nghiêm túc chiến đấu một lần. Thiếu cung thắng cái này giải dược liền sẽ cho tốn phương ăn vào, ta hết thảy tất cả đều đem về ngươi sở hữu. Nếu như ta thắng giải dược hay là sẽ cho tốn phương về phần ngươi thì cần muốn hóa thành kiếm linh. Tranh! Long uyên kiếm ra khỏi vỏ, trong nháy mắt rơi xuống cổ dương đỉnh bên trong. Giờ phút này cổ dương đỉnh đã hội tổ dương khí đốt cháy cực nóng dương hỏa không ngừng đốt cháy long uyên kiếm. Thiếu cung nhìn xem long uyên kiếm tựa như nhớ tới cái gì. Kiếm linh. Người bồi dưỡng Hàn Vân Khuê chính là tại bồi dưỡng kiếm linh. Không sai. Hàn Vân Khuê lại là kiếm linh một trong những người được lựa chọn. Nhưng là ta càng coi trọng đắc từng thái tử trường tầm vì vậy không có ngăn cản ngươi thôn phệ vân khê thể nổi kiếm hồn chính là muốn ngươi trở thành kiếm linh. Một khi ngươi làm kiếm linh, long uyên kiếm có thể có thể so với thủy tổ kiếm. Lăng thiên nói ra. Một câu thiếu cung lắc đầu hiển hiện, hiện bội phục. Được. Tốt một cách lăng thiên. Từ đầu đến cuối, ta âu dương thiếu cung liền là của ngươi quân cờ. Từ đầu đến cuối, ta liền không có tư cách cùng ngươi đánh cờ. Tốt trận này đối chiến ta tiếp nhận. Yên tĩnh hư không, hóa thành màu đỏ như máu. Bây giờ, máu này màu đỏ chậm rãi rơi xuống huyết vũ toàn bộ thế giới đám người đều đang tránh né máu này mưa. Máu này mưa rơi xuống một người nam tử trên thân trong nháy mắt liền hóa thành thây khô theo thanh phong vỡ nát vô số người tại kêu xin muốn tránh né máu này mưa. bất quá tại côn luân sơn thư không bên trên huyết vân lại có chút biến thành màu đen. trong đó bàng bạc sát khí hội tụ tựa như thủy triều một dạng mãnh liệt. thiếu cung chỉ hướng lăng thiên. phần tịch kiếm, lăng thiên đứng ở đằng xa con ngươi hiện ra một tia lạnh nhạt vọng thư kiếm cùng hồng ngọc kiếm xoay chậm chậm. Vọng thư kiếm cùng hồng ngọc kiếm cũng là cực phẩm thần khí, cũng coi là đạt đến đỉnh phong thần kỳ. Về phần phần tịch kiếm mặc dù cường đại, nhưng là đã dung nhập long uyên kiếm bên trong. Bất quá bây giờ thiếu cung vậy mà lấy máu làm dẫn sắt, hóa thành một thanh huyết sắc thần kiếm. Thiếu cung cười lạnh toàn thân bộc phát kinh người sát khí. Vốn chính là phần tịch kiếm kiếm linh. Hiện tại tam hồn thất phách vẹn vẹn còn lại một phách chưa hề quay về, nhưng là cũng đầy đủ. Hiện tại, ta chính là phần tịch kiếm. Thiếu cung giống to, sát khí càng phát ra tới sôi trào mãnh liệt, vậy mà bắt đầu phi tốc tăng vọt trong trước mắt, liền đã tăng gấp bội. Xích hồng sát khí, giống như huyết sắc cử hình cột sáng, lực lượng sông thẳng tới chân trời. Chỉ một thoáng cũng đã đem bầu trời huyết vân đánh nát. Hiện ra bầu trời màu lam Lăng thiên im lặng gật đầu Không sai Đem nhục thân của mình phối hợp ngọc hành Hóa thành phần tịch kiếm thân kiếm Tại đem linh hồn của mình Hóa thành kiếm linh rót vào trong đó Đây chính là cường đại nhất Phần tịch kiếm sao Giờ phút này Âu dương thiếu cung đã chết đi Hoặc là linh hồn đã không còn Linh hồn tồn tại thiếu cung Lòng bàn tay một thanh máu tươi diễn hóa Phần tịch kiếm thiếu cung hóa thành khôi lỗi, linh hồn hóa thành kiếm linh. bất quá thiếu cung biểu hiện trên mặt càng phát ra vất và dữ tợn, mắt trần có thể thấy cái này máu tươi diễn hóa phần tịch kiếm, vậy mà hóa thành hỏa diễm, trầm rãi dẫn sát cái này thiếu cung cái này thể xác. hiện tại bộ thân thể này chính là kiếm nô chủ nhân chân chính chính là chuôi này huyết sắc phần tịch kiếm. lăng thiên, ngươi đi chết đi. Lăng thiên con ngươi ngưng tụ cười khẽ. Lấy nhân hóa kiếm, không sai, không sai. Như thế chiến đấu một lần, kiếm linh sẽ càng thêm cường đại, long uyên kiếm cũng liền càng mạnh. Một lời rơi xuống, lăng thiên trực tiếp dơ lên vọng thư kiếm, hướng về phía thiếu cung chính là chém tới. Kiếm quang hội tụ thiếu cung cũng là dơ kiếm chém tới. Oanh! Không có cái gì chiêu thức, vèn vèn va chạm. Bất quá cái này vốn là phá toái côn luân sơn càng là không chịu nổi khí tức cường đại tựa như địa chấn một dạng lay động. Lăng thiên cười to. Lực lượng thật mạnh, không hổ là ta nhìn chúng kiếm linh. Muốn ta hóa thành kiếm linh, liền xem ngươi bản sự. Thiếu cung gầm thép, lần nữa sơ kiếm đánh tới. Lăng thiên cười khẽ. Ngươi nhất định sẽ hóa thành long uyên kiếm linh, ta kế hoạch nhiều năm như vậy. Làm sao lại thất bại Hồng ngọc kiếm Võng thư kiếm Hai tay cầm kiếm trực tiếp đánh tới Vô hạn vĩnh sinh lục Tác giả Tiễn mộ lưu thương Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website Đi vô chuyện.org Chương 278 Thiếu cung vương sơ Lăng thiên Giết Lăng thiên hít sâu một hơi Hai tay chỉ trích vọng thư kiếm cùng hồng ngọc kiếm đánh tới. Giờ phút này, lăng thiên toàn thân khí tức bạo tăng, ánh mắt nhìn chăm chú thiếu cung nơi này toàn lực ứng đối trận đại chiến này. Nói đến, đây cũng là lăng thiên cùng thiếu cung lần thứ ba đại chiến, lần thứ nhất chính là tại phiên vân trại, lần thứ hai thì là tại phần tịch kiếm kiếm linh không gian. Đây là lần thứ ba, cũng là trận chiến cuối cùng. Lăng thiên biết được, thiếu cung cũng hiểu biết. Vì vậy thiếu cung hiện tại đã chết, không sai chính là chết rồi. Lấy nhục thân hóa thành phần tịch kiếm, đem linh hồn của mình hóa thành kiếm linh hình thành một thanh phần tịch kiếm. Có lẽ chuôi này phần tịch kiếm không cần dung nhập long uyên kiếm phần tịch kiếm, nhưng là cường hoàng kiếm linh có thể bộc phát minh mông uy lực. Thiếu cung đã chết đi, hiện tại thiếu cung đã tan vào phần tịch kiếm. Còn hiện tại thiếu cung nhục thân, hoàn toàn chính là một cách bị kiếm linh khống chế khôi lỗi. Thiếu cung giữ tờn tranh cười một tiếng. Tới đi. Lăng thiên cuối cùng này một trận chiến, ta cùng ngươi chiến thống khoái. Đã tan giã trong con mắt, đột nhiên sáng lên hào quang màu đỏ thắm. Âu dương thiếu cung dơ cao trong tay phần tịch trên thân kiếm, chứa đầy chẳng lành khí tức. Sát khí càng ngày càng là nồng đậm, nhan sắc càng ngày càng là đỏ thẫm. Chém, quát to một tiếng, sông thẳng tới chân trời. Sát khí cấp tốc ngưng tụ thành một thanh mọc ra trăm mét có thừa đỏ thẫm cử kiếm hướng về Lăng Thiên đánh tới. Kiếm chưa rơi xuống, Lăng Thiên liền đột nhiên hô hấp cứng lại. Phương viên hơn trăm mét phạm vi tất cả không khí vậy mà cũng đã đều bị ép không. Mà do sát khí hóa thành cự kiếm ẩm ẩm nhưng mang tới mấy phần hoạt tính, phảng phất có được sinh mệnh lực, một cỗ bị khóa định cảm giác dâng lên. Lăng thiên hưng phấn cười một tiếng, nhàn nhạt nói ra. Không hổ là thiếu cung cái này còn sống vô số năm quái vật. Đã như vậy, băng hỏa hợp nhất, ngự kiếm thuật kiếm thần. Trong nháy mắt, vọng thư kiếm cùng hồng ngọc kiếm trực tiếp xoay tròn, giao hòa hóa thành một thanh thần kiếm. Băng cùng lửa hội tụ, hóa thành trùng thiên sơ kiếm, vọt thẳng lấy Thiếu cung vung vẩy Cái này băng cùng lửa giao hòa, phát ra khí tức hủy diệt oanh. Song kiếm va chạm, trong nháy mắt sinh ra minh mông trùng kích. Trùng kích quét sạch khoảng gió, càng là dẫn tới minh mông oanh minh. Côn Luân Sơn địa chấn, ở trên vùng đất này sôi trào ra, lúc đầu chợt nước vít xách phảng phất có người lấy tay tại đè ép khối này thổ địa, cái kia viết sãn nặng lại hợp tại một chỗ, sau đó càng là lấn nhau đè ép, khối khối cử thạch từ mặt đất bằng phẳng bên trên nhô lên, sau đó đập vỡ. Lúc đầu vừa rồi liền bị hủy diệt côn luân sơn, hiện tại càng là phá toái. Lăng Thiên cười to, được, đây chính là chiến đấu. Đột nhiên kiếm khí tán loạn, hiển hiện, hiện vọng thư kiếm cùng hồng ngọc kiếm. Trực tiếp xông lên đi, tay phải nắm chặt vọng thư kiếm, hàn khí bốn phía. Thuê tay trái nắm chặt hy hòa kiếm, viêm dương tung hoành. Song kiếm đột nhiên đánh vào một chỗ, phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vang điếc tay, lập tức hai thanh thần binh hóa thành băng hỏa luân hồi. Lăng thiên ngửa mặt lên trời thép dài, đứng tại tư không, giống to. Băng hỏa luân hồi một cái xoay tròn trong nháy mắt hóa thành một cây cử đại kiếm luôn. Cái này băng hỏa luôn hồi hoàn toàn chính là một cái kiếm chiêu đến từ luôn hồi bản. Đại luôn hồi thuật ghi chép hoàng tuyền đồ bên trong, lăng thiên lại không thể đủ lĩnh ngộ. bất quá lăng thiên tinh huấn luôn hồi bản, dù sao cũng hơi cảm ngộ tại thông qua hiện tại vọng thư kiếm cùng hồng ngọc kiếm hóa thành một chiêu như vậy băng hỏa luôn hồi. Thôn phể chi lực tải kiếm luôn bên trong hiển hiện, không ngừng thôn phể linh khí bốn phía còn có huyết khí. Những vật này một khi tiến vào bên trong trong nháy mắt hóa thành vỡ nát. Giờ phút này mình thẳng hướng thiếu cung. Thiếu cung đáy mắt vẻ khiếp sợ hiện lên bất quá lập tức nói ra. Không hổ là lăng thiên thật mạnh. Âu dương thiếu cung hai tay cầm nắm huyết sắc phần tịch kiếm tiên linh bên trong năng lượng bộc phát. Phần tịch kiếm càng là tựa như một vòng đại nhật một dạng. Lúc đầu cách này tiên linh hội tụ tại thể nổi thiếu cung cũng không dám tùy tiện bộc phát. Một khi bộc phát, nhục thể liền sẽ vỡ nát, bất quá bây giờ hóa thành kiếm linh tại thông qua ngọc hành tự nhiên bảo phát đi ra. Đây cũng không phải là phàm nhân năng lượng, cách này hoàn toàn chính là tiên nhân năng lượng. Giờ phút này hỏa diễm bốc lên, một cố minh mông kiếm quang xuất hiện lần nữa. Tựa như đốt cháy hết thảy, phàm nhân đụng vào kiếm quang này đủ để hóa thành cho tàn. Trong nháy mắt kiếm luôn cùng sơ kiếm đánh vào một chỗ, oanh, Hai cố tuyệt thế vô cùng lực lượng đều âm vang nổ tung lên. Chấn động thanh âm truyền đến kiếm khí văng khắp nơi quả thực là đem mặt đất cho vỡ nát. Lúc đầu một cái núi nhỏ đồi, lại tại kiếm khí bên trong hóa thành hư vô. Lăng thiên cười khẽ trực tiếp giết đi qua. Thiếu cung mặt không biểu tình, bất quá bộ dạng này thấy chết không sờn. Liên tiếp không ngừng binh khí sao minh thanh âm vang lên, một kim một bạch, hai bóng người trên không chung phảng phất hóa thành hai đạo lưu quang, không ngừng giao thoa, sau đó tách ra. Mỗi một lần giao thoa chính là một tiếng đủ để cho người bình thường đánh sách tả tơi màng nhĩ tiếng vang vang lên. Cái này tuyệt thế tốc độ chính là lăng thiên cùng thiếu cung không ngừng va chạm. Va chạm không chỉ là kiếm quang càng là cường hoành kiếm quang. Phần tịch kiếm màu đỏ sát khí. Vọng thư kiếm màu lam băng khí. Hồng ngọc kiếm ngọn lửa màu vàng. Ba cổ hoàn toàn khác biệt. Nhưng lại đều sức mạnh cực kỳ mạnh Sửa chữa quấn ở cùng một chỗ Các loài quang mang lấp lóe Lực lượng cường đại một trận tiếp Lấy một trận cổ động Thỉnh thoảng bột phát ra cực mạnh bảo tạc Bầu trời run rẩy, Mặt đất chấn động Gió đến nơi đây cũng phải đình chỉ lưu động Mây đến nơi đây cũng phải tránh ra thật xa Đối mặt lúc này đã bột phát thiếu cung Lăng thiên cũng là toàn lực triển khai Giờ phút này Lăng thiên sắc mặt có chút bừa bộn, thiếu cung càng là nhìn không được thổ huyết. Bất quá coi như như thế nào trận chiến đấu này hay là tiếp tục. Thiếu cung ánh mắt vô hồn, bất quá kiếm quang này loáng thoáng mang theo một cỗ cực nóng tình cảm. Đây là bảo hộ tốn phương tình cảm. Lăng thiên vẹn vẹn chờ mong một trận chiến, trong trận chiến này thăng hoa. Chết cho ta. Công lâu yêu nguyên không xuống. Âu Dương thiếu cung đáy mắt vẻ lo lắng càng phát ra dày đặc, phải biết phục dụng tuyết nhan đan sẽ theo thời gian trì hoãn càng phát ra nguy hiểm. Nếu như chế thu hoạch được giải dược, biết sẽ xuất hiện sự tình gì? Vì vậy thiếu cung gầm thép toàn thân sát khí vần quanh vọt thẳng hướng lên bầu trời, dơ lên phần tịch kiếm chính là hướng về phía phía dưới một chém. Lăng thiên thì là đem vọng thư kiếm hồng ngọc kiếm hợp một, giống to. Nên kết thúc, lại liếc đế sát phạt thuật, Hét lớn một tiếng, song kiếm sao hòa, thể nội dụng kim chi khí mãnh liệt, dẫn sắt minh mông linh khí. Rống. Đã thấy, một tôn màu vàng hoa cái xuất hiện, hóa thành một cái màu vàng hư ảnh. Lăng thiên con ngươi ngưng trọng, lại nói ra. Lấy bạch đế kim hoàng chảm thôi diễn tiểu thần thông, không biết uy lực như thế nào. Từ lầm bầm, vẹn vẹn cảm giác sờ phút này thân kiếm cường hoành, một đạo màu vàng quang mang lập lòe. Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả. Thiện mộ lưu thương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi vô chuyện.org Chương 279 Thiếu cung hóa kiếm linh. Bạch đế sát phạt thuật. Đây là một loại kiếm quyết, cũng là bạch đế kim hoàng trảm một loại phụ thuộc. Lăng thiên đơn giản hóa bạch đế kim hoàng trảm chiêu thức, sau đó hóa thành hiện tại chiêu thức. Vọng thư kiếm cùng hồng ngọc kiếm bây giờ bị màu vàng quang mang nhiễm đối với xa xa thiếu cung chính là chém tới. Màu vàng quang mang hóa thành màu vàng cử kiếm mút trời cự kiếm quấy toàn bộ thư không càng là làm cả thư không đua tiếng thiếu cung chống giống ánh mắt hiện ra một tia kinh hãi đối mặt cách này màu vàng cự kiếm không khỏi cảm thấy tê tê cả da đầu đây không phải sợ hãi đây là đối mặt thiên địch bản năng phản ứng tựa như chuột thấy mèo vốn chính là có loài sợ hãi thiếu cung tự lẩm bẩm ta không thể bại không thể bại không thể bại Than nhẹ ủng hộ lấy mình, vô tận sát khí càng là phóng lên tận trời, tại hư không hóa thành một cây cử đại huyết sắc kim phượng, cây này kim phượng chính là thiếu cung tinh quẩn, hiện tại đã tinh quẩn dung hợp phần tịch kiếm, phế vật giữa thiên địa. Ngửa mặt lên trời hót vang phát ra minh mông sát khí, càng là phun ra cực nóng hỏa diễm. Hỏa diễm vọt thẳng hướng màu vàng cử kiếm, màu vàng cử kiếm hóa thành kiếm quang tựa như bôn tập trong trước mắt cũng đã rơi xuống. Bạch Đế Kim Hoàng phẩm vốn chính là thuần sát thần thông, vì vậy coi như hóa thành hiện tại Bạch Đế sát pháp thuật cũng giống như vậy, tốc độ cực nhanh, càng là mang theo đua tiếng. Trong lúc nhất thời kim sắc kiếm quang trực tiếp chặt đứt cực nóng hỏa diễm, rơi tuyến kim phượng. Oanh. Mấy tiếng kịch liệt tiếng oanh minh, đã thấy kim phượng bị kim sắc kiếm quang áp chế, tựa như quân lính tan rã. Lăng thiên nhìn thấy những này, hiện ra vẻ mỉm cười. Cái này bạch đế sát phạt thuật quả nhiên cường đại, không hổ là lăng thiên khổ tâm sáng tạo chiêu thức. Bất quá chiêu thức kia tiêu hao quá lớn, xa xa siêu việt chém vụn thần. Nếu như không phải trận chiến này đối mặt thiếu cung càng là trận chiến cuối cùng, lăng thiên thật đúng là sẽ không sử dụng một chiêu này. Thể nội xoay trầm trầm dù kim chi khí, hiện tại cũng đã tiêu hao quá độ. Đúng vào lúc này, lăng thiên đem thể nội chỉ sót lại rồi kim chi khí sót vào trong đó, hung hăng hướng về phía dưới rơi đi. Cho ta rơi, hủy thiên diệt địa bạch đế sát phạt thuật. Tô dịch hai tay dơ kiếm, phát ra lực lượng mạnh mẽ. Kiếm quang bảo tăng kim hồng sắc phượng hoàng, giờ phút này lại là có chút tán loạn su thế. Bất quá âu dương thiếu cung gầm thép, ở vào kim phượng bên trong, ngửa mặt lên trời gào thép. Mơ tưởng, ta tiên linh bảo cho ta phát. Một câu gầm thép trong nháy mắt kim phượng ánh lửa tăng nhiều. Đã thấy kim phượng bên trong phần tịch kiếm toát ra vô cùng vô tận sát khí, đem lúc đầu tán loạn kim phượng trong nháy mắt hoàn mỹ củng cố. Cái này hoàn toàn chính là thiếu cung tiên linh năng lượng. Thiếu cung đây là đem mình vô số này chuyển thế, tích lũy năng lượng tất cả đều bộc phát ra. Giờ phút này kim phượng tăng lớn, giữ tởn tranh con ngươi, phóng tới lăng thiên. Lăng thiên hít sâu một hơi, nhìn chăm chú ẩn ẩn đua tiếng to lớn kiếm quang, đem thể nội toàn bộ rùi kim chi khí bộc phát, không để ý mình khóe miệng máu tươi, cũng không để ý trong cơ thể mình sắp hao hết năng lượng. Vẹn vẹn đem toàn bộ năng lượng rót vào một kiếm này. Hét lớn một tiếng. Bạch đế sát phạt thuật. Trong chốc lát, thiên địa bị màu vàng quang mang bao phủ, đã thấy một đạo màu vàng quang mang tựa như nhật nguyệt sao thế một đầu tuyến trong nháy mắt thẳng hướng trong đêm tối kim phượng. Một kiếm này tựa như thương thiên hiện ra một vết nứt tựa như đại địa bên trong nhích cốc. Cường đại cường hoành tựa như thế gian đáng sợ nhất va chạm. Đột nhiên màu vàng kiếm khí cùng màu đỏ sát khí va chạm. Tựa như bầu trời cùng đại địa tại giao phong càng là tựa như thái dương cùng thái âm tại va chạm. Giờ phút này, cách này năng lượng cường đại phản chấn, Lăng Thiên cũng không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi, thể nội dự Kim chi khí cũng tiêu hao hầu như không còn. Không có cách, vừa rồi đối phó Khan Du đã tiêu hao không ít dự Kim chi khí, hiện tại cùng thiếu cung lớn như thế chiến càng là có chút chật vật. Phải biết hiện tại thiếu cung bộc phát thế nhưng là tiên linh năng lượng. Đã đi tới cực hạn, lăng thiên nhìn trăm chú sắp tán loạn thiếu cung cắn răng, không để ý thể nổi trống giống, lần nữa giống to, chém. Dầu hết đèn tắt bên trong, vậy mà lần nữa mãnh liệt một cỗ năng lượng trực tiếp hóa thành to lớn kiếm quang rơi xuống. Âu dương thiếu cung không nói gì không cam tâm, nhìn trăm chú kiếm quang này cùng sắp tán loạn kim phượng. Không, không, âm ý giống to đáng tiếc vô lực hồi thiên. Kim Phượng trực tiếp tán loạn to lớn kiếm quang trực tiếp rơi xuống thiếu cung căn bản cũng không có năng lực phản kháng. Trong lúc nhất thời Kim Phượng trong nháy mắt bị sụp đổ thiếu cung nhục thân cũng tại kiếm quang này bên dưới hủy diệt. Hồi lâu sau Kim sắc kiếm quang tiêu tán toàn bộ côn luân sơn cũng đã bị hủy không sai biệt lắm. Lăng thiên đứng tại hư không, lung lay sắp đổ, hồng ngọc cùng vọng thư xuất hiện, đỡ lấy lăng thiên. Phúc phúc! Lăng thiên nhìn không được phun ra máu tươi, nhìn phía xa tại thiên không đua tiếng một thanh kiếm. Kiếm này chính là phần tịch kiếm bất quá trầm rãi tán loạn, hóa thành thiếu cung linh hồn. Hỏa hồng linh hồn, mang theo không cam lòng, nhìn chăm chú lăng thiên. Ngươi thắng, ngươi triệt triệt để để thắng. Ta ưu dương thiếu cung trong mắt ngươi chính là một con cờ, một cách lợi dụng quân cờ. Bất quá lăng thiên, ta muốn cùng ngươi làm một cái giao dịch. Lăng thiên khôi phục một chút khí lực, không khỏi hỏi thăm. Giao dịch gì? Thiếu cung lưu luyến nhìn xem tốn phương, lập tức nói ra. Ta biết, ngươi xuống tay với tốn phương. Hoàn toàn chính là lúc trước ta đụng vào ngươi danh giới cuối cùng, nhưng là hiện tại ta đã chết rồi, không? Có thể uy hiếp ngươi. Lớn hơn nữa cầu hận cũng nên tản, ngươi cũng không có tổn thương tốn phương động cơ. cứu chữa tốn phương, khiến cho nàng ổn sinh hoạt, đây chính là ta sau cùng thỉnh cầu. Đương nhiên, ta cũng biết ngươi thờ phụng công bằng giao dịch. Ta nguyện ý lấy huyết đồ chi trận khắc hỏa tại linh hồn bên trong, hóa thành long uyên kiếm kiếm linh. Càng vĩnh sinh vĩnh sinh thủ ngươi thúc đẩy, làm nô làm nô tài. Cũng cam tâm tình nguyện. Chỉ mong ngươi thả qua tốn phương. Tha cho nàng tính mệnh. Lăng thiên nghe vậy, mang theo một tia phiền muộn. Lúc này, Lăng thiên thật không đi lừa gạt thiếu cung, dù sao hai người cũng coi là bằng hữu. Mặc dù bây giờ sinh tử giao nhau, nhưng là trong nội tâm hay là bội phục lẫn nhau Hai tay đặt sau lưng, nhìn chăm chú thiếu cung cười khẽ Thiếu cung Một số thời khắc, ngươi thật sự là không hiểu rõ ta Đối với nữ nhân nơi này, ta từ đầu đến cuối đều là rất có lưu tình Tốn phương mỹ nhân như vậy, ta làm sao lại như thế hãm hại bây giờ phục dụng tuyết nhan đan tốn phương vốn chính là giả tại lúc trước cầm xuyên thời điểm ta cũng đã đem chân chính tốn phương mang đi sau đó lấy tinh uẩn luôn hồi bàn xóa đi tốn phương cùng ngươi hồi ức dốt vào cái này đã từng bị ngươi hãm hại nữ tử linh hồn bên trong hóa thành cái gọi là tịch đồng làm bạn ngươi trái phải về phần chân chính tịch đồng hiện tại đã trở thành thây tử của ta cũng chính là ngươi đã từng thấy qua phương nhi nàng không phải tốn phương muội muội, hắn chính là chân chính tốn phương.